các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng tự mình niệm Phật, tỏ lòng sám hối và bỏ khá nhiều tiền vào thùng phước xương. Nàng quỳ trước bàn thờ Phật, hai dòng lệ chứa chan thầm xin với tượng. Anh ơi, anh sống khôn thác thiên, xin anh phù hộ cho em. Xin anh tha thứ cho em. Xin anh cho em sống bình yên những ngày còn lại để em nuôi con vài người quen nhìn Diễm ngạc nhiên vì bình thường chẳng thấy Diễm lên chùa bao giờ. Hôm nay không biết cầu điều gì mà nước mắt ngắn dài xem chừng thành khẩn lắm. Tuy vậy, những lời cầu xin của Diễm hoàn toàn không có kết quả, căn nhà vẫn bán không được. Hôm sau quên đến nhà Diễm lần cuối, nàng phải vào để lấy những thứ lặt vặt nàng cho Diễm mượn như hai bình bông nylon để trưng bày ở phòng khách cho đẹp trong ngày open house cùng với một sáp flyer quảng cáo và những tên của công ty địa ốc của nàng. Nàng cầm chìa khóa nhưng chưa kịp mở cửa chính thì tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy có người đàn ông từ trong bếp mở cửa bước ra sân sau. Quyên giật thót người đứng khựng lại, tim bập thình thịch. Nàng định thần lấy lại bình tĩnh và tự hỏi Hay là đêm qua Diễm đã đem ông nào về đây ngủ chung, nhưng rõ ràng nàng vừa phone rủ Diễm đi ăn sáng và Diễm cho biết nàng đêm qua ở nhà bố mẹ. Tại sao lại có người đàn ông trong căn nhà này? Người ấy đẩy cửa bước ra sân sau, Quyên chỉ nhìn thấy lưng chứ không thấy mặt vì khoảng cách khá xa mà trong nhà lại mờ tối. Sau mấy giây hốt hoảng, Quyên lấy lại bình tĩnh, vòng lối hông chạy ra sau nhà để xem người đó là ai. Nhưng quên nhìn quanh, không có người nào cả. Nàng xoay thử nắm cửa sau thì cửa vẫn khóa chặt. Quyên đứng trên hiên ngơ ngác nhìn mảnh sân cỏ vắng tanh. Nhìn kia ở góc phía trái, mới thấy có con mèo đen ngồi trên cái lò bạc ba kiu đang trừng mắt nhìn Quyên. Quyên giật mình toan quay đi thì con mèo kêu thét lên mấy tiếng rồi nhảy vụt qua tường. Quyên hốt hoảng, theo lối hông chạy về sân trước. Vừa đúng lúc Diễm quẹo xe vào, Diễm bước xuống và nói ngay: "Ơ, tôi chạy sang đây gặp bà lấy chìa khóa, để bà khỏi mất công lại nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi bảo bán không được thì từ từ, nay mai treo lại bán cho mướn." Đang nói dở câu, Diễm khựng lại vì chợt nhận ra ánh mắt hốt hoảng và thất thần của Quyên. Quyên trao chùm chìa khóa cho Diễm và run run hỏi: "Ờ, đêm qua bà bà có cho ai ngủ nhờ trong căn nhà này không?" Diễm ngơ ngác hỏi lại Ủa thế lúc nãy bà đến thì cửa mở hay sao Quyên vắn tắt kể cho Diễm nghe Có người đàn ông từ bếp đi ra cửa sau Mà Quyên không giấy rõ mặt Rồi bằng giọng điềm tĩnh hơn Quyên nhấn mạnh Tôi tôi thấy rõ ràng chứ không phải là ảo giác <cười> Lúc đầu thì tôi cứ tưởng là ông Tường chồng bà Mới ở Việt Nam về Vì giáng người thì giống chồng bà lắm Nhưng mà tôi lại nghĩ ngay là bà báo cả năm nay rồi mà ông ấy biệt tâm mất tích. Sao bây giờ lại mò về? Mà về thì phải liên lạc với bà chứ. Bà nói với tôi là bà đã thay hết các ổ khóa. Ông ấy đâu có chìa khóa mà vào nhà. Vì nghĩ thế, cho nên tôi chạy ra ngay sau, xem người ấy là ai. Nhưng mà lạ quá, tôi, tôi không thấy ai cả. Người đó, người đó biến mất như một bóng ma. Diễm thấy lạnh toát cả người, toàn thân run lên bẩn bật. Đúng là tường đã về, nhưng không phải về từ Việt Nam mà từ ngôi mộ bằng phẳng cô đơn ở sân sau. Nàng lảo đảo chui vào xe, rẽ ra đường và phóng đi, quên cả chào tạm biệt quên là người đã vật vã suốt 3 tháng nay vì căn nhà của Diễm. Diễm biết từ nay căn nhà này đành bỏ hoang, Diễm không bao giờ dám trở lại nữa. Buổi sáng hôm ấy, như thông lệ, cứ khoảng hơn 8 giờ, bà Thu, hàng xóm đối diện bên kia đường, chạy bộ ngang qua nhà Diễm. Tập thể dục đối với bà từ mấy năm nay đã trở thành một cơn bệnh nghiền, bà không bỏ nổi. Ngày nào cũng dậy từ lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay đồ jogging và lao ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net